Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3768 chém giết hậu kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, đối phương dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ yêu tục thực lực có chỗ rất đáng khen nếu thật cùng hắn từng chiêu từng thức giao thủ muốn phân. Ra thắng bại tuyệt không phải trong chốc lát tựu có thể làm được, như đổi vào lúc khác lại sửa thượng một chỗ lâm hiên không ngại thần. Thông thi triển hết Cùng hắn hảo hảo luận bàn một phen Nhưng giờ Khắc này Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng ngốc núc nít ở chỗ này Lãng phí thời gian Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội Hắn rất rõ ràng Chính mình giờ phút Này đối mặt tình trạng như thế nào Nhanh ly khai nơi này Mới là lựa Chọn thông minh nhất Chỗ nào có tâm tư Ở chỗ này cùng trư yêu chậm rãi lề mề đâu Cho nên Lâm Hiên vừa ra tay tựu là giết lấy cổ cung tu du thêm huyến. Linh Thiên hỏa lại phụ dùng lực lượng pháp tắc có thể nhất kích tất. Sát là tốt nhất, cho dù làm không được cũng phải đưa hắn trọng thương. Không sai. Đối với địch nhân, Lâm Hiên cũng sẽ không có thương cảm vừa. Nói, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Trư yêu trên mặt tràn đầy hoảng sợ tuyệt đối không thể đoán được này. Nhân loại tu sĩ chiêu số rõ ràng lăng lệ ác liệt đến như thế. Chính mình bí thuật pháp bảo đều có như giấy mỏng tiểu tử này không có danh. Tiếng gì từ nơi này xuất hiện hắn thật không phải là lính vực sao. Nhưng hiện tại muốn những thứ này đã không có ý nghĩa rồi cỡ cung tu. Du kiếm xuyên qua nặng nề phòng hộ đã theo bốn phương tám hướng đưa. Hắn bao khỏa muốn tránh cũng không được. Mà kiến thức pháp bảo này. Sắc bén về sau, hắn đã không hy vọng xa vời trên người mình có đồ vật. Gì có thể ngăn trở như vậy trốn tự là lựa chọn duy nhất. Có thể lời nói là như thế này đúng vậy, đến tột cùng như thế nào mới. Có thể né tránh đâu. Dù sao cổ cung tu du kiếm số lượng phiền phức đã đem hắn khả năng. Trốn tránh góc độ hoàn toàn phủ kín, nói nước rồi không tiến có chút. Quá mức. Nhưng muốn giết ra lớp lớp vòng vây cũng là ngàn khó muôn vàn. Khó khăn. Trong đầu ý niệm chuyển qua chư yêu trên mặt hiện lên một tia huyết. Tuyệt chi sắc, việc đã đến nước này chỉ có dùng một chiêu kia rồi. Chỉ thấy hai tay của hắn hư nắm, dùng không thể tưởng tượng nổi tốt. Độ bấm véo mấy đảo pháp huyết, sau đó há mồm phun ra một đảo hắc sắc. Yêu huyết. Yêu huyết kia đón gió lói lên, đùng đùng bạo liệt ra, một đoàn huyết. Vụ đưa hắn bao khỏa ở bên trong, phù văn ẩn hiện mà ra, huyết vụ vừa. Tăng co rụt lại, chư yêu thân thể mặt ngoài lập tức hắc mang đại tố. Hóa thành một đảo hắc sắc kinh hồng, nhưng không có lập tức phá không. Bay đi! Ngược lại tiếp tục hào quang đại tố, hơn nữa bắt đầu trở nên mơ hồ. Không rõ, đầm đặt pháp Chi lực theo kinh hồng mặt ngoài tản ra. Gần kề ngay lập tức kinh hồng tiểu trở nên hết sức nhỏ giống như một đám tinh ti. Rõ ràng theo cửa cung tu du kiếm trong khe hở xuyên ra. Ngoài. Sau đó chút nào ngừng cũng không trực tiếp phá không bay đi. Ngắn ngủi giao thủ này đã làm cho chư yêu trong lòng hiểu rõ. Lâm. Tiểu tử so với chính mình nguyên trước hết tưởng tượng. Muốn đáng sợ. Rất nhiều đơn đà độc đấu Chính mình cũng không phải đối thủ co được Gián được đại trưởng phu Như vậy tạm thời rút đi tự là thông minh Nhất lựa chọn Nhưng mà lâm hiên bên khói miệng Lại lộ ra một tia chây cười Muốn tới Thì tới muốn đi thì đi Đem ngươi lâm mố đương người nào rồi Đã muốn Dành bảo vật đã thất bại Liền đem tánh mạng giao cho ta Lời còn chưa dứt Lâm Hiên hai tay nắm chặt, đùng đùng tiếng nổ vang. truyền vào lỗ tay, nương theo chính là dòng ngâm phượng gáy âm thanh. Đại tố thải phượng bay múa, chân long hư ảnh liên tiếp hiện hiện ra. Ngoài ra còn có thanh long, bạch hổ, chu tước, Huyền vũ, huyện mục. Vô cùng! Sau đó toàn bộ hướng phía Lâm Hiên bổ nhào về phía trước mà đi. Lập tức phạm âm đại tố, từng đoàn từng đoàn tất cả lớn nhỏ xinh đẹp. Ngân vân do Lâm Hiên thân thể mặt ngoài dâm lên, ngũ sắc quang hà lưu. Chuyển đem Lâm Hiên cả người triệt để bao khỏa tại bên trong. Phúc phúc tiếng vang liên tiếp chuyển vào lỗ tay, Lâm Hiên thân thể. Phản phất bị ngũ sắc quang hà nhen nhóm, sau đó một bộ sinh đẹp dị. Thường áo giáp hiện hiện tại thân thể của hắn mặt ngoài. Cái này vẫn chưa hết, Lâm Hiên hai tay mở rộng theo động tác của hắn. Phượng gáy âm thanh truyền vào lỗ tai Sau lưng của hắn rõ ràng huyến Hóa ra hai lông cánh cực lớn Này cánh không chỉ có cao vài trượng Hơn nữa hoa lệ tới cực điểm Tùy ý có thể thấy được ngũ sắc linh vũ Kiêm có phượng hoàng, khổng tước, thanh loan Các loại chim linh cầm Đặc điểm Mà càng không thể tưởng tượng nổi chính là toàn bộ cánh Đều bao phủ một tầng phiêu hốt bất đỉnh quang diễm Sau đó Lâm Hiên tay vừa nhấc, không gian chấn động hiện hiện, một mỏng như cánh ve tiên kiếm hiện hiện tại đầu ngón tay. Kiếm này mặc dù mỏng, tạo hình lại hoa lệ phong cách cổ xưa, mũi kiếm rung động lắc. Lư bảy tám trùng hoàn toàn bất đồng pháp tắc chi lực tàn ra. Chân linh hóa kiếm quyết, thực lực đã đến Lâm Hiên này cấp bậc thi triển này thuật đắc là thuận. Buồm xuôi gió. Sau đó hắn tay vừa nhấc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 Một chỗ biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Ló lên tức thì. Sau một khắc Thủy Thiên giao tiếp chân trời chư yêu thúc dục bí. Thuật đang toàn lực muốn thoát được căn nguyên đột nhiên biến sắc. Độn quang dừng một chút. Sau đó một cái xoay quanh như lấy bên cạnh. Dịch chuyển khỏi. Nhưng mà đã chế Không gian chấn động đột khởi một đảo sinh đẹp kiếm. Quang hiện hiện như bóng với hình. Như phủ dòi trong xương đưa hắn. Chém hai đoạn. a tiếng kêu thảm thiết truyền vào bên tay yêu huyết huy sái đi ra. Chư yêu bí thuật tuy có biết tròn biết méo chỗ nhưng mà đối mặt lâm. Hiên chân linh hóa kiếm quyết tự nhiên vô dụng, dễ dàng, liền bị chặn. Ngang chém thành hai đoạn. Như là phàm nhân tự nhiên sinh cơ đoạn tuyệt nhưng làm như độ kiếp. Hậu kỳ lão quái vật như vậy thương thí. Lại còn không đến mức vấn, lạc, cuồn cuộn yêu khí tản ra, đưa hắn tàn phá chi thể khẽ quấn tiếp. Tục hướng về phương xa bay đi. Ngu xuẩn, một màn này rơi vào lâm hiên trong mắt trên mặt biểu lộ. Nhưng lại bình thản vô cùng, như vậy còn làm cho đối phương bỏ chạy. Chính mình uổng là độ kiếp hậu kỳ, tật, lâm hiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn bành một tiếng truyền vào lỗ tay nhưng lại diễm lệ kiếm quang như thiên nữ tán hoa nổ bung rồi. Huyến mục vô cùng mà chuyển biến thành là khó có thể tính toán kiếm. Ti lập tức tiếng xé gió đại tác tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm ti. Như long châu mưa phùn hướng về đối phương toàn đâm mà đi. Mới ra miệng hổ lại nhập hang sói công kích như vậy đã bản thân bị... Trọng thương chư yêu như thế nào ngăn cản được, nhưng hắn tự nhiên, không cam lòng ngồi chờ chết, phát ra một tiếng gào thét theo trong. Mồm nhổ ra mấy bảo vật, tấm chắn, trường qua, công thủ kết hợp, đều nganh phong biến dài tấm. Chắn hóa thành một mặt cự tường, trường qua tắc thì một chút múa, hóa thành một đầu mặt lục sắc sao long, dung đuổi đắc ý, miệng phun liệt. Họ muốn đem ngàn vạn kiếm ti ngăn trở. Đối phương đã đem hết toàn lực, nhưng này dạng cố gắng, nhưng lại phí. Công, đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào lỗ tai, giao long phun ra liệt. Hỏa vô dụng cùng tấm chắn cùng một chỗ, bị đánh thành cây sàng rồi. Trư yêu đã mất đi cuối cùng phòng hộ, nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm. Thiết đại tố, rất nhanh rồi lại quy về hư vô, lúc này đây hắn triệt để. Vẫn lạc bốn mươi ngàn một trăm mười một bao luyên thanh tiên chuyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.